Không kềm nổi, nước mắt chảy ra. Ôn Nhi đột nhiên mở mắt ra nói. Viên tương công. Ta cầu xin tương công hai viên. Xin tương công ưng thuận. Viên cờ chỉ rồi đáp. Bá mẫu nói đi. Chỉ cần làm nổi, chuyện gì giảm bối cũng tuân theo. Ôn Nhi nói. Việc thương nhất. Nhờ tương công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 nhưng họ không biết chút gì về nội tình sự việc nên không thể nói gì để an ủi thành thành đột nhiên đặt thi thể mẹ xuống đất tuốt kiếm ra chạy đến trước cổng dùng kim chém loạn vào cánh cổng vừa khóc vừa la lên các ngươi đã hại chết phụ thân của ta bây giờ lại hại chết bản thân của ta. ta ta phải giết sạch cái nhà hồ ôm các ngươi rồi nàng tuôn người nhảy lên đầu tường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 bây giờ an táng tại đây hay vào thành khâm liệm viên thừa chí giao mày không đáp hoàng chân lại nói nếu vào thành phố tìm linh cửu khâm liệm thì có chỗ không tiện bởi chết vì phi đau quan phủ phải điều tra hỏi đến tuy chúng ta không sợ nhưng cũng phiền phức đôi chút rõ ràng ông muốn an táng thi thể ngay tại đây thanh thanh vừa khóc vừa nói "Mama má đã dặn rồi muốn được yên nghỉ cảnh phụ thân hoàng chân hỏi vì thể của lệnh tôn mà an táng nơi nào thanh thanh không biết nhìn sang viên thời chí chàng đáp trên núi hoa sơn chúng ta mọi người nghe thấy đều tỏ vẻ kinh ngạc viên thời chí tiếp phụ thân của cô ấy chính là kim Sà lan quân hạ tiền bối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 Dĩ nhiên, tiểu mũi phải nghe lời. Thôi huy mẫn, âm thầm kêu khổ. Họng biết, họng biết rồi. Tiểu cô nương này chẳng biết cái sáo gì cả. Thật thà gọi ngay hoàng đại ca rồi. Hoàng chân không thể ngờ được tên tiểu tử hỏng bác này suy nghĩ như thế. Cứ nói với thằng Thành. thành. vị trí của lệnh đường là muốn được an táng cùng lệnh tôn. Chúng ta phải hoàn thành tấm nguyện này của bà nhưng chưa nói nơi này cách hoa sơn á, ngàn giảm xa xôi cho dù linh cửu đã vận chuyển đến dưới chừng núi hoa sơn thì cũng khó mà đưa lên vách núi được thanh thanh hỏi như vậy như vậy phải làm sao viên thời chí nói dãy núi hoa sơn vô cùng hiểm trở người có võ công hơi kém là không lên được vận chuyển linh cửu lên cử là đó nhất định là không thể rồi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 nên những lúc nàng ra ngoài mà bỏ hai thỏi vàng vào túi áo nặng. khi thanh thanh trở về nàng biểu môi một cái rồi quản trả hai thỏi vàng vào phòng chàng đêm đó nàng ra ngoài gây án vào nhà một phú hộ đánh cắp được năm trăm lượng bạc sáng sớm hôm sau thành kim qua đã xồn xào bàn tán viên thừa chỉ biết đây là kiệt tác của nàng không khỏi trao mày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 huynh không hiểu mua chỉ giá giờ tức giận để trêu huynh thôi trong lòng của bụi từ lâu đã thích huynh rồi thấy huynh tự ta với tiểu huệ mùi muội mùi khó chịu lắm cứ tưởng huynh không thích muội huynh mà chết đi mùi cùng chết với huynh luôn như người chí kinh hãi thì ra cô gái này đã yêu mình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 Duyên cười chí bàn kể lại tỉ mỉ Hai con dượng phát hiện sân đồng đó Rồi chàng chui vào trong đồng Thấy bộ hài cốt Đào hột sát lên Phát hiện đồ phổ Sau đó chàng kể đến chuyện Trương Xuân Cửu Và tên trọc giữa đêm đánh lén Trên đỉnh núi Rồi gặp họa. Thanh Thanh nghe Mà dựng tóc gáy lên nói Trương Xuân Cửu Là đồ đệ của tứ gia gia Anh giang ác có tiếng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 thì tiểu nhân đi gọi cho thừa chí xua tay loạn lên đáp ơ không cần không cần thanh thanh mỉm cười hỏi thuyền phu <cười> thuyền phu ở trên sau này có vị cô nương nào nổi tiếng thuyền phu đáp nói về danh tiếng thì có biển ngọc quân liễu như thị đổng tiểu quyển lý hương quân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 để tiểu nhân gọi hai cô đến cho hai vị tướng công nha viên thừa chỉ nói rồi chúng ta sắp về rồi để hôm khác hãy gọi thanh thanh miễn cười nói ừ, nhưng mà để đi chơi chưa có đã rồi nàng bảo thuyền phu ngươi gọi đi tên thuyền phu đang đợi câu này nhanh nhậu ngoác miệng ra kêu mấy tiếng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 nàng lấy khăn tay thấm một ít rượu lau vừa sạch sẽ lỗ sáng rồi đưa lên miệng mà thổi trước đây viên thượng chí từng nghe nàng ngồi sống trên đồi hoa hồng ở tình nhân bây giờ lại nghe trên sông nước dưới trăng trên sóng hương rượu nồng vẫn son thoang thoảng lại có một cảm giác khác biệt tiếng sáo uyển chuyển du dương chính là khúc quả chi nhi vừa rồi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 hai người ca kỹ khấu đầu, còn Thanh Thanh thì mặt kệ. Người đó vừa cười lớn vừa tiến vào khoang thuyền, nói: <cười> làm phiền các vị rồi." Nói xong, hắn tính bơ ngồi xuống. viên Cơ Chỉ lên tiếng: "Xin hỏi tôn tính đại danh?" Hắn chưa kịp trả lời, một người ca kỹ đáp hộ: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 Nhưng chỉ lạnh lùng hỏi Các hạ làm chức quan gì Trong tổng đốc phủ vậy Mãi công tử mỉm cười đáp <cười> Tổng đốc mã đại nhân Chính là gia thúc Từ chiếc thuyền qua đó Lại có một người bước qua Người này mặc trường màu màu cánh sen Thân hình lùn tịt Bên mép dắt hai tròn râu Thân sát rất qua nhà Hắn mỉm cười hỏi Mã Công Tử. Công Tử, vấn đệ này thổi sáo không tệ, phải không? Nhìn bù điệu tên này, với người chỉ đoán án là loại khách bán theo Mã Công Tử để ăn nhậu. Mã Công Tử bảo. Cảnh Đình, người nói với họ mấy câu đi. Người ấy dân dạ lê lẹ, tự xưng mình họa dương tên Cảnh Đình... Rồi nói với Duy thời Chí và Hà Thanh Thanh. Mã Công Tử là cháu ruột của Mã Đại Nhân. á thống đốc quyền Phượng Dương. Công Tử rất nhiệt tâm kết giao bằng hữu. Kim ngân ngàn lượng coi như không. Á. Ai kết được người bạn như vậy. Nhưng nhặt được hũ vàng, chuột xa, chỉnh nếp. Mã Đại Nhân thương yêu nhất là đứa cháu này. Thường hơn cả con ruột. Vậy huynh đệ này muốn tìm bằng hữu đúng không?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 đúng vậy đúng vậy. Hắn giẫy tay một cái, bọn gia đình lấy ra mười lăm lượng bạc. Thuyền phu và ca kỷ khấu đầu đa tạ. Mã công tử trố mắt nhìn thanh thang không chớp, mặt mày rạng rỡ, miệng cười toa toát toét. Dường như hắn đang ngỡ ngấy khó chịu như lượm được một món kỳ trân dị bảo trên trời rơi xuống vậy. Chỉ một lát sau, thuyền đã ghé vào bờ. Dương cảnh định nói.